Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đâu đó, rồi con nghe tiếng ai đó nói gì đó với con, thì con mở mắt ra, con thấy con đang đứng ngoài sân thượng, gió thì thổi lỏng lộng và trước mặt con đang là ba con và cô Nga đang hỏi con. Làm gì đang ngủ mà đi ra đây vậy? Sau đó ba đã bế con lại vô phòng cô Nga. Sáng hôm sau đi học về, con cũng không nhớ con vừa tới nhà thì cô Nga đã kể. Tối đó ba lên sân thượng hút thuốc, cô Nga thì dậy đi vệ sinh. Thấy ba còn thức nên cô mới ra băng công đứng để mà nói chuyện với ba con. Thì con từ đâu đi ra đứng sau lưng làm ba với cô con hết hộp. Lúc đó thì con cũng nhận ra nhưng rồi khi con lớn con cũng không còn bị mộng du nữa. Rồi cái hôm đó thì cả khu của con ở cúp điện, cả khu tối hù vậy đó. Nên nhà nào nhà nấy Ai cũng phải xài đèn cày Duy nhất Nhà con Vẫn còn có một cây đèn Vẫn còn sáng Thì nhà con mới lấy làm lạ Cho nên chạy qua nhà chú đu diện hỏi Có bị vậy không Thì chú kêu không có bị Cả nhà con đang thắc mắc Không biết sao ngộ vậy Cả xóm ai cũng tắt điện tối thui Nhà mình còn cái điện cháy Thiệt là ngộ luôn Thì lúc đó cô Nga vừa giỡn vừa cười Vừa nói Có khi nào mà ông Thanh, á, ông leo lên cây cột điện, ông nối điện cho nhà mình không? Nghe vậy cả nhà con phát cười mà cũng giật mình, mới quay lại nhìn cô Nga. Thiếm con tính rệ cô là không được nói bậy. Thì khi thiếm con mới há hỏng chưa kịp la, thì ánh đèn duy nhất đó đã tắt cái bọc. Lúc đó con sợ quá, con la lên, làm cả nhà con cũng bấn lộn vì con. Cuối cùng rồi cũng kiếm được cái đèn cày để đốt nó lên. Lúc này nội con mới vừa thấy mắt cười Mà vừa la cô Nga Cũng tại mày không à Mày nói gì vậy cho ổng ghét ổng tắt đèn Cái con này Phải chi mày đừng nói Để thì mình có nguyên cây cột đèn sáng chân Có phải không nè Còn chuyện này đã xảy ra khi con đã lớn Và ngủ ở phòng riêng Lúc này thì con đã 15 tuổi rồi Chuyện là hôm đó con đi học về Sau đó thì không thèm thay đồ tắm rửa gì hết, con quăng luôn cái ba lô ra rồi lăn ra giường ngủ luôn. Lúc đó thì con đang trong mùa ôn thi. Phải nói là những tập tài liệu, rồi những sách đề cương mà cô giáo giao cho phải làm và học. Phải nói khiến con bị áp lực, vừa, vừa làm mà vừa mệt lắm, vừa học mà vừa mệt mỏi lắm. Lúc mà con ngủ cũng đã 4-5 giờ chiều rồi. Lúc con đang ngủ thì tự nhiên con mở mắt dậy con thấy ngay từ cái ánh sáng cầu thang ngoài cửa phòng hắt dạo có bóng người đang đứng mà đứng ngay cái bàn học của con con còn đang mớ ngủ mà còn bứ sứ. nên con chỉ nghĩ chắc là chú út chú út muốn vô phòng con mượn đồ mà thấy con ngủ nên chú không có kêu con dậy thôi con lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp nằm một chút con lại mở mắt dậy và thấy cái bóng đen đó vẫn chưa đi mà còn đứng gần con thêm một chút nữa lúc này con tính hỏi ôi chú út cả chú út con thấy cổ họng con không nói được mà tay chân con lúc đó không cử động được phải nói đây là lần đầu tiên trong đời mà con đã bị đè và con có cảm giác như thế nào lúc này con mới vừa mắt nhắm mắt mở thì con thấy người đó lại tiến đến sát ngay chân giường của con lúc đó sợ quá con mới niệm phật và con giật mình dậy khi giật mình thức dậy nhìn đồng hồ treo tường đã sáu giờ bốn mươi chiều con sợ quá con chạy ngay qua phòng thiếu con và con có hỏi chú út có qua phòng con của không phòng của con không thì thiếu con nói chú út đã đi từ trưa cho đến bây giờ vẫn chưa về rồi sau đó cũng cả năm á con mới bị bóng đè lần thứ hai khi đó con cũng đã 16 sáu tuổi rồi Năm 16 tuổi là năm phải nói thay đổi cuộc đời của con. Thay đổi nhiều lắm. Con đã nghỉ học và con đi làm. Tại vì con thấy cái đường học vấn của con nó khó khăn hơn là các bạn học khác. Nên con đã chọn cái con đường nghỉ học. Và con quyết định đi làm để kiếm tiền. Không phải con nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Mà nói thiệt lúc đó con học ngu lắm. Với phần con thi rớt cho nên phải thi lại hoài, mà khi thi lại thì phải đóng tiền thi. Còn cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. Net